Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng vẫn là thập phần nghen răng nghiến lời. Trình độ tiếng trung của anh ta mà anh cũng dám tin tưởng sao? Tình yêu làm cho người ta mù quáng mà, thật đúng là một câu danh ngôn tốt. Tiêu Hoàng Oẳn nhìn cô không mày may tiết chế nụ cười rạng rỡ, không hừng giận nữa mà quay lại, lấy môi ngăn chặn môi cổ cô. Có muốn chơi trò rất hay hay không? Bồ mời mang theo lửa nóng, lời nói quanh quần quấn quyết bên tay cô, mang theo giọng nói trầm cằn để gợi cảm hỏi. Chào anh, đồ háo sắc tiêu đại luật sơ Nhìn anh mặt đỏ lên Cô cười rất là vui vẻ Sao tâm à, anh còn có câu muốn nói Anh dừng lại nụ hôn cao khắc tinh tế Mà nghiêm túc say mặt nhỏ nhắn của cô lại Anh nói đi, em đang nghe đây Đôi mắt vẫn lấp lánh Của cô nhìn anh đầy ý sò hỏi Ai sẽ dùng trái tim thuộc ban đầu Để yêu em, mãi mãi yêu em Đây không phải là lời lưỡi hẹn Mà sẽ là lời cam đoan Chỉ cần em đồng ý ký tên lên tờ giấy này Ngoại trừ sự cam đoan của anh Em còn có thể nhận được sự cam đoan của toàn thế giới nữa. Dòng điệu của anh đặc biệt là công lêu loát, phẩm vất như có chuyện gì đó khó nói, nhưng vẻ mặt lại vô cùng là nghiêm túc. Tờ giấy đó sẽ không vừa kéo là giấy đăng ký kết hôn đó chứ. Ôi trời ạ, anh ấy là đang cầu hôn cô sao? Cô cảm động mà giữa mắt nhìn anh. Thì thật sự là kéo như vậy đó. Có thể chứ. Anh mở miệng hờ hững, nhưng giọng nói lại căng thẳng, tố cáo trong lòng anh đang bất an. Ừ cho chúng ta làm xong trò chơi rất hay nào đó, rồi mới nói tới anh nhé. Cô làm sao có thể cự tuyệt được chứ?" Cô cười đến vô cùng ngọt ngào, vô cùng quyến rũ mà ôm lấy cổ anh. "Nếu làm giống như được lần trước, em mới chơi với anh thì em mới đồng ý." Tiêu Đạt Lật Sơ giờ phút này lại không nói gì nữa, bởi vì các khắc, khắc tình yêu quyến luyến cuối cùng cũng không cần nhiều lời, chỉ là một lúc sau vẫn là có người nào đó nhiều lời. Sao ta mà Giọng nói vì lừa lòng mà khan khan hồn hình cất lên Dạ Em cũng có chuyện gì đó muốn nói với anh có đúng không Anh lúc này mới nghĩ tới Mình đều đã bày tỏ xong rồi Mà còn có người nào đó chưa chịu nói với anh Là cái gì chứ Vậy thì em nói đi Anh vẫn rất là tuyệt nha Nhưng mà hình như bây giờ hình như là quá giấm rồi có đúng hay không Hòa giò tâm Người đàn ông đo mặt tức giận mà cất lời tôi được rồi được rồi Không chịu nổi luôn anh đó Giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo tiếng cười của cô, lớn tiếng cất lên. Tiều Hoàng Uẩn, em yêu anh, em yêu anh, đã đủ chưa hả? tiểu đại luật sư nghe vào thì khuôn mặt tuấn tú đỏ rực, đôi môi đỏ mộng cẩn thận nở ra một nụ cười hài lòng. Hai cái vị luật sư này thật sự là quá phiền vức rồi đó nha. Vậy là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quyền rũ chủ nhà.